Của biểu diễn ca nhạc ở Nhật Bản lần này rất quan trọng với Siri, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, cô lấy lại tinh thần cho mọi người, rồi bước về phía mọi người. Cô ngạc nhiên, khi thấy bóng dáng của tô Á Nam ở đó, hình như tô Á Nam đang xin nghỉ phép, có thể cô ấy đi cùng mở họ để đến Nhật Bản du lịch. Cô bước lại gần lấy vé để làm thủ tục bay, nhưng mọi người cười lát vui vẻ với nhau, tảng lời cô như thể cô là không khí.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 Cô thấy máy bay xuyên qua từng làn mây giống như đang ra vào một lớp sương mù trắng mờ mờ và mù mịt ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng mây ngày càng nhiều khiến cô lót mắt tinh mắt không mở mắt ra được làm cô cũng đang trong một chuyến hành trình như vậy hoang mang không biết đi về đâu và đến lúc cô phải rời xa mọi người rồi tất cả mọi điều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 với chuyện như vậy nên cô thấy nhẹ nhõm trong lòng tâm trạng không vui thì cảnh thời thắng xuống. cho dù bạn bè không quan tâm đến vô yêu cầu chân như tiếp nhận công việc của cô, cô đều có thể bình tĩnh đón nhận.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 Rồi anh em dự vào người xem hào vũ hỏi, chúng ta đi Disney được không? Em rất muốn đến đá chơi. Xe hạ buồn không nói gì gần đầu, vì con vật ngồi đằng sau họ thích thú. Với ý kiến này, nên mọi người đều nhất trí quyết định ngày đầu, sẽ đi Disney chơi, ngày thứ xa đi shopping. Chương như ngoài cảnh lâm mặt, đi cùng chứ. Lâm mặt mỉm cười đắc đầu, em có chút việc cần giải quyết.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 cô ấy đã xem trộm giúp cô vào phòng vệ sinh chỗ cô đánh dấu là ngôi đền Esa Fusa nổi tiếng ở Tokyo cô đến đó làm gì bắt bố trạch quyết định không đi cùng mọi người một mình đến đền Esa Fusa tìm đan mạch nghe nói đền Esa là đền thờ đức quan thấy âm bồ tát nên rất linh thiêng đều đặc sắc nhất là trong đền có thể ước nguyện thường xuất hiện trong các bộ phim về tình yêu của nhật bản đan mạch đến phá tất cả các vị phật trong đền, cuối cùng bước đến trước ngang đặt thẻ ước nguyện, cô cầm bốn chiếc thẻ trong tay, chăm chú ghi tên và lời chúc phúc bên đó, sạch cẩn thận treo lên tù ước nguyện, ngón tay cô lướt qua từng cái, nên rồi nhủ thầm trong lòng bảo trọng, bắt phù trạch đến đền Asakusa, cậu chạy thẳng đến tù ước nguyện và. Vì có dự cảm là sẽ gặp lâm mặt ở đó Nhưng cậu đến trong một phước Lâm mặt đi rồi cậu mới hổng hẹn chạy đến Không thấy bóng dáng lâm mặt đâu còn nghĩ trong lòng Lẽ nào dự cảm của mình sai Một làn gió thổi lại Làm rung động các tấm thẻ ước nguyện Trên tường thu hút sự chú ý của cậu Trực nhiên cậu nhìn thấy bốn cái tên quen thuộc Tô Á Nam, giang Hào vũ, Bách vũ Trạch, Nguyễu Phân Dật Trên thẻ ước nguyện cùng ghi một dòng chữ Trách thanh và đẹp, cầu bình yên, sức khỏe, vui vẻ cái cuộc chơi là chúc phúc rất đơn giản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 và tranh tin lâm mặc làm việc lâu hơn anh và rất trung thành vì sao có thể nói đi là đi ngay được lâm mặc có phải lương bởi vì trí mới khiến chị không hài lòng không chị có thể báo với cấp trên anh chưa kịp nói xong đã bị lâm mặc cắt lời anh yên tâm tôi rời khỏi tranh tin có nghĩ là sẽ rời khỏi nơi giải trí cô biết rằng bác đang lo lắng điều gì sự nổi tiếng của cô giúp cô trở thành đối tượng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 Tôi anh em không cần cô nữa Sự tồn tại của cô Chỉ là chứng nhận vật cho hạnh phúc của họ mà thôi Vì thế cô cần phải ra đi Lâm mặt Chỉ biết là tôi không có ý đó Tôi dù sao cũng không thể đồng ý cho chị nghĩ được Lâm mặt vẫn lạnh lùng Nhìn thái độ Như sắp phát đi của văn bác Nếu tôi nhớ không nhầm tờ ký hợp đồng với tranh tinh không có thời hạn Có thể nói là Chỉ cần anh muốn đi lúc nào thì đi cũng được Đúng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 căng bát tất cả mọi tức giận trong lòng lên trung như. lúc đó tôi anh em ngồi trong phòng cũng nhận được điện thoại của trợ lý thông báo cho tôi anh em. chị lâm mặc xin nghĩ việc soi. tôi anh em run rẩy chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất. trong đầu liên tục rang lên ba tiếng cuối cùng nghĩ việc rồi nghĩ việc soi nghĩ việc soi. mọi người trong phòng đen cười nói. thấy thái độ của cô nghiệt nhi súng lại hỏi.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 Lâm mặt làm điều gì có lỗi mà mọi người lại đối xử với cô ấy như vậy Anh em nói xem, khi em bước vào nghe, ai là người nâng đỡ cho em đi tiếp Em có thể kêu thang, có thể trách móc, có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ Nhưng ai là người đó quên mình để chăm sóc cuộc sống cho em Trường nhìn quay sang phía ba người xí dịch. Còn các cậu nữa, có vấn đề gì xảy ra, lâm mặt đều đứng xa gánh dịu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 Cô ấy mất nhiều tâm huyết như thế, phần nữ giữa họ có rất nhiều tình cảm, không thể nói rõ là bỏ ngay được. Chẳng qua lâm mặt sẵn quá, đúng, chẳng qua lâm mặt sẵn quá mà thôi, khi hết sẵn của ấy sẽ quay lại. Trong phòng vô cùng yên lặng, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người. Phách phủ trầm rung rung nói, Hôm nay em đến nền Asha Kusa, lâm mặt đã treo lên tường bốn chiếc đèn ước nguyện, trên đó viết tên.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 Cô khom về nhà, mà bước chậm chậm trên đường. Không biết bao lâu rồi cô mới đi dạo thoải mái thế này, hình như từ hồi về Trung Quốc, cô chưa từng bao giờ đi như thế, ở những cửa hàng ven đường trông rất lạ và thú vị. Cô đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, nên đi đâu để tiếp tục sống.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 Cô ấy không sống như trước, nhưng không sống chỗ nào thì cô cũng không diễn tả được thành lời. Lâm Mạc nói muốn mời cô ăn một bữa, sờ bài tất cả thực phẩm bên bếp, khiến cô ngạc nhiên. Lâm Mạc trong mắt cô luôn là người phụ nữ, mạnh mẽ, sợ trở nên dịu dàng như một người vợ hiền, nhau thảo. Cô gái này còn có điều gì khiến cô bất ngờ nữa không? Rõ ràng là một con người kỳ lạ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 ngồi phía đối diện những cô ấy ăn ngon lành, cô nói lâu rồi em không nấu nên không quen tay lắm. Trương Văn mở tròng mắt nhìn cô, có vẻ vô cùng ngạc nhiên. ý của em là trước đây em nấu còn ngon nè. Lâm mặt cười, không muốn phủ nhận. Trời ơi lắm mặt, em thật là không tốt bụng, không nói cho chị biết là em nấu ăn ngon thế này Nếu biết chị sẽ không tính tiền phí em đến đây ngụn để chữa bệnh Chỉ cần em nấu cơm cho chị ăn là được Đúng rồi, sao mà sẽ như vậy, phải, chị thật là thông minh Trung Phận vui vẻ như một đứa trẻ Trung Phận thì thật Em đến là để chào chị, em sẽ xa Thượng Hải Trung Phận bị sặc, ôm lấy miệng ho liên tục Em, em nói gì Em sẽ rời khỏi thực thể Vâng, em đã suy nghĩ về rồi Vài ngày nữa em sẽ đi Lâm mặt múc một bát canh cho chuông vận trục nhiên chương vận nhiên, hiểu ra Lâm mặt có sự khác khác Cô ấy có một vẻ vù thương, vẻ vất Khiến cho người khác cũng cảm thấy buồn theo Cô ấy quyết định rồi sao Thế thì cô ủng hộ cô ấy Lâm mặt, em thật là xấu xa Bữa cơm hôm nay là gì Bữa cơm cuối cùng mà thì không cần, Dương Vận không nhiều tuổi hơn Lâm Mặt bao nhiêu, có thể coi là cùng trang lúa vì học chuyên ngành tâm lý học nên cô dài dạng hơn những cô gái khác nhưng thật ra vẫn còn kính khí trẻ con. Lâm Mặt cười sợ trao cô, thế không biết bác sĩ Dương Vận xinh đẹp và là sự có thể phú thí phòng trị liệu bé nhỏ này cho em ngủ được không, nếu chỉ muốn em sẽ dùng tay nghệ nấu ăn để trả tiền khám bệnh cho đến khi em đi. Phản tuế, phản tuế, làm mặt em thật là tốt Trương vận khoan cô Rồi lại cấm đầu và ăn làm mặt nhìn vô, Nhưng tâm trí lại để ở nơi khác Mọi người và Tô Á Nam vẫn ở Nhật Nhưng chắc chắn tin cô sinh nghĩ Sẽ lan truyền khắp tranh tinh, Có thể họ sẽ đến nhà tìm cô Cô tắt máy Quyết định ở nhà trương vận Trọn từ tất cả các mối quan hệ Cô sợ mình sẽ mềm yếu Trước nước mắt của Tô Á Nam Đây là quyết định của cô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 Không quay lại Lần của anh nhìn thấy cô ấy là bao giờ Tổ ánh em biết nhân viên bảo vệ này Mỗi lần đến nhà lâm mặt Cô đều gặp anh Có lần anh ta còn lấy sổ Xin chữ ký của cô trời nói luôn là một fan trung thành của cô Nhân viên bảo vệ nghĩ một phát rồi nói Có lẽ là sáng ngày 23 Và mấy giờ Cô lâm thì lấy đồ đẹp rồi đi ngay chính Chắc chắn không Ngày hôm ba chính là ngày họ đi Nhật Chắc chắn sau khi hỏi thăm nhân viên bảo vệ, bác vũ trạch giao mày, vậy lâm mặt về thưởng hải, mà không về nhà, chị ấy có thể đi đâu được? hai cô ấy về hàng châu, liệu phân giật đặt ra giả thuyết, tội anh em nghe thấy thế, tỏ ràng lấy điện thoại định gửi về nhà, cô ở hàng châu, nhưng vừa tìm thấy số thì bị sang khảo phụ ngăn lại. xong muộn rồi, vợ nhà cô ấy đã đi nghỉ. bây giờ em gọi điện đến. nếu lâm mặt không về nhà, thì không phải là làm cho họ lo lắng sao? tôi anh em mình thôi. biết mặt không có được vẻ buồn bã, cô quỳ xuống, ngồi dựa vào cửa sổ và bắt đầu khóc. đều do tôi không tốt, tôi không nên cảm tính mà tức giận với cô ấy như thế.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 tối hôm đó, xe hào bổ, uống rượu say là đúng rồi. nhưng đầu tiên Lâm Mặc không biết chuyện này. vì sao cô lại có mặt ở nhà Lâm Mặc? hơn nữa là cũng uống rượu say. anh nghĩ một lát rồi tiếp tục phân tích. nếu nó đó là âm mưu của Lâm Mặc thì chỉ có một khả năng duy nhất. Cô ấy biết xe xá phụ uống rượu say. Sau đó gọi cô đến, chú xù cho cô ngủ sẽ đưa xe xá phụ về. Nhưng lúc đó tôi nói với cô ấy, một phút sau tôi phải đi rồi. Thật ra tôi trốn trong xe đợi cô ấy đến. Chút cô ấy đến là khoảng tròn 15 phút sau khi tôi gọi điện. Trong vòng 15 phút Gọi cô đến uống rượu, trở đi đó sang hào phủ là điều hoàn toàn không thể. lúc đó liễu phân giọt chỉ hỏi sang hào phủ phải qua có tiến triển gì không? Anh không ngờ nhận được câu trả lời như thế. Vì muốn cho án em và sang hào phủ đến với nhau mà lắm mặt làm những việc như vậy với bạn thân của mình sao? Mặc dù không xinh lắm, nhưng thái độ tức giận của sang hào phủ là bó rối của tôi án em khiến anh không thể không xinh. Sau đó, thích thân lâm mặt thừa nhận nên anh không suy xét gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều không hợp lý. Tô ánh em hoang mang ngẩng đầu lên. Sau khi xảy ra chuyện này, cô luôn cho rằng đó là hành động lâm mặt nó sẽ giúp cô. Mặc dù hơi giận, nhưng xe hào vũ đồng ý hẹn hò với cô, nên sự vui mừng đã xóa nhòa tất cả. Cô không nhớ lại câu chuyện giữa cô và lâm mặt bên thông đó nữa. Bây giờ nghe liễu vân dọc còn thích cô mới nhớ lại, tất cả các cảnh diễn ra tới hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu cô. trời ơi rõ ràng là một sự hiểu nhầm, một sự hiểu nhầm trùng hợp. tàu án em càng ngày càng bó rối, nước mắt cô không ngừng tu rơi. cô đứng dậy cầm lấy ta xen thọ phủ nói anh hiểu nhầm lắm mặt rồi cô ấy không, cô ấy không. Cô khóc không thành tiếng. không làm sao? lữ phân và hỏi dồn.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 làm mặt làm việc luôn chú trọng đến kết quả, không coi trọng quá trình, chỉ cần đạt được kết quả mong muốn. Cho dù sự việc phát sinh thế nào, cô ấy cũng không để tâm. Cô ấy định mang nói cho Hào Vũ và Á Nam. Hào Vũ nói muốn qua lại với Á Nam là đạt được mục đích của cô ấy rồi. Mọi người hiểu nhận cô ấy cũng được, trách móc cô ấy cũng được. Cô ấy không coi trọng chuyện đó. Tụ Á Nam la nước mắt, cô kiềm nén đau khổ khỏi sen Hào Vũ.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 và nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt anh nên cố gắng kìm nén lại những lời mình muốn nói. Một trong cuộc đã quyết định rồi, anh là người đứng ngoài có tư cách phản đối sao? nhưng sau này anh ấy không được hối hận với ổn. buồn quá rồi, mọi người về thôi, ngày mai tìm tiếp. anh bước xuống cầu thang, quay đầu lại nói với mọi người lúc đó vẫn đang đứng yên trước cửa nhà lâm mặc. nếu lâm mặc muốn trốn họ, họ cố gắng đến đâu cũng không có cách nào tìm được cô.